Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Theo dùng thủ đoạn gì và trả giá lớn như thế nào cũng phải có được. Người tên là Âu Cánh Thần nhất định mình phải có được anh ta. Mình thề sau trang này thì đều trắng trong đầu tu thủy tâm cũng trấm rộng theo. Một tu thủy tâm khác là chị ruột của cô. Như vậy Âu Cánh Thần chẳng phải là anh rể của cô rồi hay sao? Nhưng cô vẫn không rõ vì sau khi xảy ra vụ nổ lớn đó cô bị mang về Âu Gia ăn treo rốt cuộc là ở đâu rồi? Đột nhiên ánh mắt cô chợt lóe, thân phận của hai người lại trao đổi chắc chắn có nguyên nhân. Mà nguyên nhân này sẽ không phải là cô vội vàng lấy bóp ra tìm chứng minh thư của mình. Chính xác mà nói đây là chứng minh thư của An Treo, bởi vì dãy số trên chứng minh thư không giống nhau, tên cha mẹ cũng không giống nhau. Suy đáng của cô quả nhiên đúng. Ngày đó, trong lúc hỗn loạn tại nhà hàng kia, cô đã đụng phải một người có bộ dạng tương tự mình. Người đó chính là Angeo, mà các cô đều rơi gì đó trên mặt đất. Khi vội vàng nhặt lên thì không chú ý nhiều. Cũng chính là bởi vì tấm giấy chứng minh này, cô mới có thể đi vào ngôi nhà này trở thành vợ và mẹ của người ta. Chỉ là rốt cuộc, người tên Angeo này đang ở nơi nào rồi. Nếu cô ấy trở lại, mình nên làm cái gì bây giờ? Cô có thể nói với Ấu Cánh Thần, người đàn ông cô đã yêu thương rất sâu đậm rằng, thật ra... Cô kỳ thực là em vợ của anh sao Cô có thể nói với Âu Quân Thiên Cậu bé không thể kêu cô là mẹ Mà chính xác là phải gọi là gì hay sao Mang theo đầy bụng tâm sự Tôi thủy tâm cũng không còn tâm trạng quét tước nữa Lấy cớ mệt mỏi Cả buổi chiều đều tránh ở trong phòng phiền não Lúc chạm vạn Âu Cánh Thần về đến nhà Cô cố lấy lại tinh thần tìm đến phòng khách đón anh, mặt anh thân mật hạ xuống một cái hôn nhiệt liệt lên môi mình. Lòng của cô không ngừng run rẩy, nhìn người đàn ông xuất sắc trước mặt này, muốn cô lựa chọn buông tay, cô thật sự rất luyến tiếc. Nhưng nếu là tiếp tục, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà vẫn ở lại, lương tâm của cô sẽ có cảm giác rất bất an. Trước kia không biết gì cả, tôi cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ đã biết chân tướng, cô đương nhiên không thể lại bỏ mặt. Ít nhất phải tìm ra được ăn treo ở nơi nào đó trước đã. Âu cánh thần nói một vài việc liên quan đến công việc. Nhưng cô lại một câu cũng không nghe vào tay. Anh cũng phát hiện ra cô không ổn. Thủy tâm, thủy tâm. Cô bừng tỉnh, vẽ mặt có chút lo lắng bất an. Em làm sao vậy? Sắc mặt rất kém. Anh lo lắng sợ tráng cô. Bị bệnh rồi sao? Em muốn đi khám bác sĩ không? Không có gì. Cô lắc đầu. Đối mặt với ánh mắt x quan có thể xuyên thấu lòng người của anh cô liền vội vàng tìm một cái cớ Chắc là do hôm nay quét tước trong nhà quá mệt mỏi thôi Đồ ngốc Không phải anh đã nói là việc chọn dẹp nhà cửa Đã có người hầu lo rồi sao Cần gì phải khiến mình vất vả như vậy Không sao Dù sao em ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì làm Nói đến việc này Âu Cánh Thần có chút đâm chiêu Nhìn chầm chầm cô vợ một hồi lâu Thủy Tâm Em muốn ra ngoài làm việc sao Cô có chút tin ngạc là anh lại hỏi như vậy. À, nếu có thể có công việc làm thì tốt rồi. Cửa hàng trang phục rủng bờ trên mạng của cô cũng ngừng kinh doanh đã lâu rồi. Sau cuộc thi thiết kế trang phục lần trước, anh biết em rất có năng khiếu đối với việc thiết kế trang phục. Anh ôm cô. Nếu anh muốn làm việc, cho dù là mở tiệm hay là làm nhờ thiết kế gì nữa thì anh cũng sẽ giúp đỡ em. Cô cảm động nhìn anh. Anh nói thật sao? Đương nhiên, anh hôn môi cô. Anh hy vọng em vui vẻ. Của họ tôi thủy tâm có chút nghẹn ngào. Giờ phút này, cô thật muốn nói cho anh biết chân tướng biết bao. Nhưng một khi nói ra rồi, thì anh còn giống như bây giờ, sủng cô yêu cô nữa hay không? Người đàn ông không dễ có thể tìm như thế. Nếu có một ngày con mất đi anh, thì phải làm sao? Đột nhiên cô ôm chặt anh hết sức, giống như sợ anh biến mất mà càng tăng thêm sức. Cánh thần, nếu như em cả đời không khôi phục trí nhớ, thì anh có thể vẫn ở bên em cả đời hay không? Anh nghe vậy bật cười. Anh còn ước gì cô vĩnh viện cũng không khôi phục trí nhớ nữa ấy Chỉ là trong mắt anh chợt lẻ Cô thật sự mất trí nhớ sao Hay là anh nên hỏi Cô là angel sao Mặc kệ như thế nào Anh chỉ cần người phụ nữ trong lòng này Điều đó sẽ không thể nghi ngờ Bàn tay to mềm vỗ vỗ phía sau lưng cô Anh cầm người cam đoan Sẽ anh sẽ Sau khi qua kỳ nghỉ đông, Âu Quân Thiên về trường đi học trở lại. Với sự lập chủ của Thuy Thị Tâm, chương trình giáo dục anh tài của cậu được giảm bớt rất nhiều, bởi vì người mẹ này cảm thấy con trẻ quan trọng nhất vẫn là phải có niềm vui lúc nhỏ. Tuy rằng Âu Cánh Thần luôn giữ vững ý kiến phản đối, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được sự kiên trì của cô, mà sự thật chứng minh giảm đi nhiều áp lực từ việc học, Âu Quân Thiên trở nên cởi mở không ít so với trước kia tôi tùy tâm cũng khăng khăn mỗi ngày tự mình đưa con đến trường đón con tan học tình cảm của hai mẹ con càng ngày càng tốt ông Quân Tiên bây giờ tình... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net